Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẻ đó chính là hồn ma giả dạng thằng Tuy rồi Tôi và thằng Tuy lúc này đưa ánh mắt nhìn nhau Tôi thấy trong mắt của nó ánh lên sự hối hận tột cùng Tháng nhìn qua tôi một chút rồi nó gục đầu xuống đất im lặng không nói thêm lời nào Mấy mẹ tôi hiểu được điều ấy cho nên cũng cố xua đi cái bầu không khí căng thẳng Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi Cậu mày có cụ siêu trước kia nhà cụ làm nghề thầy cũng, nên mọi chuyện cũng được giải quyết một cách êm đẹp, sau lần này mấy đứa đừng có bao giờ nghịch dại nữa. Chờ chuyện đừng một hồi thì cả nhà tôi cũng xin phép ra về. Vừa về đến nhà trên trời lại bắt đầu ỉ ộp những tiếng sấm, gió lại bắt đầu thổi mỗi lúc một lớn hơn, không gian trở nên đặc quánh. Chẳng hiểu vì sao nhưng ruột gan của tôi lúc này lại đang gồn cao trong lòng nóng lên như lửa đốt, cảm giác khó chịu rất khó có thể diễn tả hết được. Chẳng bao lâu sau khi tôi từ nhà thằng Tuy về thì mưa bắt đầu đổ ập xuống, mưa như chút nước, những tiếng sét nổ vang trời khiến cho tôi mấy lần giật thót mình. Tôi lại bắt đầu nhớ lại chuyện con mèo đen bị nước mưa làm cho ướt sũng, ngồi thút thò trên bờ tường nhìn thẳng vào cửa sổ buông tối đêm qua. Cái tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Tôi rón rén bước lại gần phía cửa sổ. Cả không gian ngôi nhà tôi nhìn là tối như mực. Trời mưa lớn cho nên là họ cất điện để phòng rủi ro. Tôi sợ hãi toàn bước ra sân nhà ngoài thì từ bên ngoài lúc này lại xuất hiện tiếng mèo kêu. Cái tiếng kêu y hệt như là điêm qua khiến trần tôi chít lặng. Tim tôi đập nhanh hơn, đôi chân đã bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi cố gắng lại bình tĩnh lên đôi chân nặng nề tiến lại rất cạnh cửa sổ. Đúng lúc tôi hé mắt qua nhìn được sông cửa sổ thì cũng là lúc ánh chớp trên trời lóe sáng. Cái cảnh tượng đang hiện ra trước mắt của tôi, có lẽ hết cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Đứng trên bờ tượng của nhà tất lúc này không phải là con mèo đen như đêm qua, mà là một cái bóng trắng với mái tóc bạc phơ, hai mắt trắng độc trên tay đằng bế con mèo đen đêm qua nhìn chằm chằm vào buồn của tôi. Và kinh hãi hơn nữa có lẽ là nó biết tôi đang nhìn nó, nên đôi môi của nó khẽ bấp máy rồi nở một nụ cười ma mị. Quá kinh hoàng tôi hét toáng lên ngã ngửa về phía sau ngất lịm. Tôi tỉnh dậy trên giường của bố mẹ trong đầu tôi nhớ như in cái hình ảnh của người phụ nữ tóc trắng đi qua. Quay sang thì mẹ tôi đang ngồi bên cạnh đôi mắt thâm quầng đầy lo lắng. Có lẽ đêm qua mẹ đã thức cả đêm để trông tôi cái có xương run rẩy nói với mẹ. "Mẹ ơi, con sợ so lắm, nhà mình có ma đó mẹ." Mẹ đưa tay vuốt mái tóc của tôi rồi rủ nói, "Con mệt quá cho nên con mơ sáng đó thôi, không có gì đâu con." Tôi biết mẹ đang cố trấn an, chứ bản thân tôi cũng đã đủ để nhận thức được, tôi không hề mơ mà đó chính là mắt tôi trông thấy. Tôi tự nhủ trong lòng có lẽ con ma ngoài miếu về tận đây để bắt tôi đi. Tôi run rẩy co mình lại trong sự sợ hãi đến tột cùng. Vẫn còn đắng sợ hãi đang nằm trong chăn thì tôi thấy tiếng của thằng Tu gọi tôi vội vã. "Hùng ơi Hùng, chết rồi Hùng ơi." Tôi hất tung chiếc chăn mỏng nhảy xuống giường chạy ra ngoài hiên. Đúng lúc ấy thằng Tu vừa chạy vào trong sân, nó vừa thở hổn hển vừa nói: "Chết rồi, chết rồi Hùng." Tôi chưa kịp hỏi thì mẹ tôi vội vàng lên tiếng: "Sao có chuyện gì thế cháu, cho nó cái gì chết?" Thằng tùy đáp lại mẹ tôi bằng một cách giọng sờ hãi, kèm theo đó là một khuôn mặt tái nhợt. "Cụ, cụ Xiu chết rồi, chết ở giáp ao bèo trước nhà." Cái thông tin cụ Xiu chết khiến cho cả tôi và mẹ tôi sững sờ. Như không tin vào tai của mình. Mới ngày hôm qua cụ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, vậy mà sao một đêm cụ đã ra đi đột ngột. Tôi cố bật ra từ miệng câu hỏi có phần vô nghĩ, nhưng nhân sao mà chết? Thằng tí liền lắc đầu đáp: "Ta không biết, nhưng mà thấy mấy người chạy vào gọi bố mẹ tao, bảo thế nghe nói là chết đuối ở ao bèo." Tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy mẹ tôi mặc quần áo xong, dặn tôi và thằng Túi ở nhà, cần mẹ chạy qua nhà cụ xỉu. Mẹ tôi đi rồi thằng Túi nhìn tôi nói: "Tao nghe cô ấy chết nhìn đáng sợ lắm, hay là cô ấy bị con ma ngoài miếu nó giết hả mày?" Cô nói của thằng tùy khiến tôi một lần nữa phải suy nghĩ, cái ao bèo đó vốn thường ngày ít khi có xíu lui tới, nó bỏ hoang mấy lâu nay, hơn nữa lại rất cạn. Chờ con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net